Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Bị nát Cô tránh nhìn thấy như vậy thì hoang mang tổn độ trợn trừng mắt vào con sán Rồi nhìn sang thầy siêu rồi nói Thầy siêu chuyện này là sao? Có, có bao nhiêu con nằm trong người của tôi vậy? Làm sao để lấy hết chúng ra người của tôi? Làm ơn hãy cứu tôi Còn lúc đó bụng của cụ tránh đau thắt lên Cô ta có thể cảm nhận rõ những con giun sán đã không ngừng bỏ ngang bỏ dọc Cô tạo oằn người rồi nôn mạnh ra một đống bùn đen. Bên trong là con vật như là con mà hồi sáng thầy xỉu mới lôi từ dưới lớp da của cụ. Cô tránh sợ đến co rúm người lại nếp mình vào trong góc giường. Thầy xỉu thấy như vậy thì cũng chỉ biết lặng im như tờ, thu dọn bãi chiến trường rồi động viên. Quá mệt mỏi cô tránh ngủ đi ngay sau đó. Trầm giấc mơ ngắn ngồi sau khi lôi con trùng ở trong tay, cô tránh mơ thấy chúng đè liên tục trong người. Chúng gặm nhấm từ từ từng bộ phận trên cơ thể Cụ không thể làm gì được Cứ trơ mắt ra nhìn chúng từ từ ăn thịt Trành hàng chạy dọc khắp cơ thể Thầy sỉu thì không tài nào ngủ được Sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi Thế biết rõ ràng sớm muộn đây Thì cụ tránh cũng sẽ chết Một cái chết kinh dị và hãi hùng. Đám quái trùng bên trong cơ thể của cụ tránh Rồi cứ như vậy để liên tục Gặm nhấm từng bộ phận Cơ thể của cụ trở nên chật trội mưng mủ trương phình, da càng nứt rồi vỡ toác Nghĩ đến mà thầy siêu cũng giận cả tóc gáy, kẻ này quả thật là độc ác nhằm hiểm. Hắn ta không để cho người ta chết ngay mà từ từ hành hạ về thể xác và tinh thần. cụ tránh phải chứng kiến rằng mình đang chết dần chết mòn không thể làm gì. Chứng kiến cơ thể bị nát nhừ. Trong khi đó đầu óc vẫn còn tỉnh táo, minh mẫn để mà nhận biết những gì đang xảy đến cho đến tận lúc chết. Sáng hôm sau mùa tiếng hét thê lương vang vọng làm thầy diệu tỉnh giấc. Thầy vội vàng chạy vào trong phòng cụ tránh thì thấy rõ ràng trong hốc mắt mũi miệng tai. Từng đám trùng một đang chui ra ngoe ngoấy như cuồng loạn. Cụ tránh nằm vật ra sàn lăn lộn qua lại, gào thét một lúc rồi tắt thở. Đám tàng của cụ tránh diễn ra một cách âm thầm và lặng lẽ tiếng áo quan bằng gỗ mỏng đu đưa qua lại và chiếc dây thừng treo lủng lẳng ở đầu đòn tre làm thành những tiếng kêu cà kéo kẹt vang lên như tiếng khóc một cái chết đầy đau đớn và khổ sở giống hệt cái chết của người ăn mày khốn cùng nơi xó chợ nó còn có phần đau đớn thê lương hơn thế thầy xiu về nhà không ngừng suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ cứ hết đi ra rồi lại đi vào thở dài thườn thượt vẫn chưa nghĩ ra được vấn đề Có quá nhiều những câu hỏi trong đầu của thầy Ai là người đã ra tay sát hại Mục đích của hắn ta là gì Liệu hắn ta có dừng lại hay không Hay sẽ lại có những vụ án kinh dị như vậy Phải làm sao để giải quyết những chuyện này Đột nhiên trong đầu của thầy xỉu vang lên tiếng thàn khóc rên rỉ của cụ tránh Ly hãy tha cho tôi Xin cô hãy tha cho tôi Hãy giết tôi đi Thầy xỉu lại chìm vào trong suy tư Ly là ai Chẳng lẽ lại là cô gái tội nghiệp đó, nhưng cô gái trẻ đó đã chết lâu rồi cơ bà. Bữa cơm chiều nay khắc hẳn mọi ngày buồn bã và uể oải lắm, ly ngồi sát bức vách đã loang nổ, cầm bát cơm nhưng chẳng muốn ăn. Cái hàng thằng huy sợ lây lấm lét nhìn bát thịt kho dừa thơm nước mũi, thèm dò dãi nhưng không dám gấp. Những tiếng ho khan của bố chúng nó và cặp mắt cau có buồn rười rượi của mẹ chúng luôn nhìn ly làm cho chúng rụt rè. Chúng thấy vậy thì thương chị lắm. Chị Ly rất tốt, luôn yêu thương nhường nhịn các em. Những ngày bị hát hồi bị bắt nhịn đói vì đánh nhau với trẻ hàng xóm hay là nô nghịch quá mức. Không ai nói với ai nửa lời vì không còn sức để mà nói và cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nó chỉ thêm phần đau khổ mà thôi. Muốn được yêu thương che chở nhưng mà điều đó lại thành nỗi ô nhục với Ly. Sự yên lặng này còn là sự đau đớn xót xa đến cực điểm của gia đình. Đám nhỏ rất ngạc nhiên và thắc mắc, gần nửa tháng nay Ly đã thay đổi rất nhiều. Không còn vui vẻ nô đùa với chúng nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt buồn, ánh mắt lúc nào cũng ướt mềm. Hỏi thì Ly không nói gì chỉ lắc đầu. Nồi cơm mới vơi đi chút xíu, sự cảm động lo lắng làm khô cả miệng của hai đứa trẻ. Chúng cứ như vậy chống đũa há mồm đã đánh nhìn xung quanh. Chúng mày không ăn đi, cứ thế mà nhìn nhau đấy hả? ông đạt quát lên rồi trợn mắt nhìn về phía của ly thế vậy ly vội vàng và cho mau hết bát cơm mấy đứa trẻ thấy như vậy thì cũng lập tức ăn rồi một phút sau cả ba đứng dậy cái hàng thằng huy chạy nhanh ra cổng thì thầm với nhau bố ác ghê chỉ mắng chị ly suốt ngày chăng sắp lôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện